307 Linh hồn. Linh hồn bạn giống như một tấm gương thủy tinh, thượng đế là ánh sáng chiếu qua tấm gương này. Thân thể bạn vừa là một tấm gương, vừa là ánh sáng chiếu xuyên qua nó. Chúng ta đã đo trái đất, những ngôi sao và đáy biển. Chúng ta đã khám phá những lòng sông và núi non trên mặt trăng. Chúng ta đã chế tạo những máy móc thông minh và từng ngày chúng ta khám phá thêm một cái gì mới. Ôi lạy Chúa, chúng ta biết quá nhiều thứ và chúng ta có thể làm quá nhiều. Nhưng một cái gì đó, một cái gì đó quan trọng nhất thì đang bị thiếu mất và chúng ta không biết chính xác đó là cái gì. Chúng ta cảm thấy bất an bởi vì chúng ta biết nhiều điều không cần thiết mà lại không biết cái quan trọng nhất, chính chúng ta Nếu chúng ta chỉ cần có thể nhớ đến cái linh hồn đang sống bên trong mình thì đời chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Sự sống được tìm thấy không phải trong thân thể ta mà ở trong cái linh hồn vốn hiện hữu khắp nơi.